Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Thứ 3226 chương biết người biết ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Đồng thời cũng nghĩ mà sợ không thôi. Hoàn hảo vượt thần khiến xui. Chính mình gặp hên đi tới thiên âm giới. Nếu không như tái trì hoán một chút công phu đẳng chờ vị. Vì... Kia! Diệu âm tiên tử thiên kiếp rớt xuống. Chính mình cùng cầm tâm chẳng. Phải là âm dương lưỡng cách. Đáng ghép. Cư nhiên dám như thế tính toán chính mình lão bà. Lâm Hiên chính là rất bao che khuyết điểm nhân vật coi như đối phương. Là thiên âm cung thái thượng trưởng lão. Này sự cũng tuyệt không sẽ. liền như vậy tính. Nhất định muốn cho hắn ăn không hết. Bọc bao như thế tẩu hối hấn lúc. Trước làm ra này dạng ngô xuẩn lựa chọn. Lâm Hiên trong lòng hung tận tưởng, tưởng như thế. Bất quá ở mặt ngoài lại mảy may gì sắc bất lộ. Dĩ hắn bụng dạ tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện liền đem tâm tình của mình viết tải trên mặt. Thiên âm cung là quái vật to lớn. Cao thủ nhiều vô số kể cách đó nội tình thâm hậu. Này là tán tiên yêu. Vương cũng Tuyệt không dám khinh thường. Chính mình mặc dù trước đâu bằng bây giờ, nhưng tưởng muốn cùng cách đó. Thái thượng trưởng lão là địch như trước được bàn bạc kỹ hơn. Nếu không chú ý ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại đem. Chính mình đáp đi vào. Lâm Hiên mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng mạch suy nghĩ như trước là. Phi thường rõ ràng. Có một số việc không được nóng vội, bất quá đem cầm tâm cứu ra hiểm. Địa nhưng cũng là không thể trì hoãn. Lâm Hiên không lo lắng cô gái trước mắt là tại chập chờn chính mình. Dù sao chính mình cùng nàng trước kia không oan, ngày gần đây không. Cầu trước kia liền như cùng hai cách đường thẳng song song lần này. Đây gặp mặt cũng tinh thuần trùng hợp cho nên đối phương không có. Khả năng là có nhân tận lực an bài đến đối phó chính mình. Từ bước lên tu tiên đường. Lâm Hiên kiến thức quá tu sĩ nhiều vô số. Kể điểm ấy nhận thức nhân chỉ rõ còn là có nắm chắc. Cho nên, vì này thanh tiên tử chính mình không cần cố kỳ, hẳn là có khả năng tín nhiệm. Cả cái quá trình nói đến phức tạp, nhưng Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ chuyển xong cũng vẹn vẹn là ngay lập tức công phu. Muốn đem cầm tâm cứu ra hiểm địa, đầu tiên muốn làm đến chính là chi? Kỳ chi bị biết người biết ta? Như là tại nai long giới, chính mình có vô số nhân thủ tận lực thuyên. Chuyển tuy nhiên thiên âm giới bất đồng, sơ lâm quý địa chính mình. Nhân sinh không quen, tận lực mượn lực lượng có khả năng liền cực kỳ. Bé nhỏ, tiên tử thẳng thắn cho biết, lâm mố chân cảm thịnh đức tuy nhiên. Tiên tử dù sao cũng là thiên âm cung môn hạ, làm như vậy, sẽ không sợ. Vị, kia diệu âm tiên tử đến tìm phiền toái của ngươi sao? Thiếp thân nói về không sợ, nó khẳng định là gạt người. Thanh tiên tử trên mặt, hiện lên một tia đau thương sắc tuy nhiên. Làm nhân tổng phải hiểu được chi ăn báo đáp, cầm tâm tỉ tỉ không chỉ. Có cùng ta mới gặp như quen đã lâu, thậm chí còn đã từng đã cứu ta. Như không có cầm tâm tỉ viện thủ đức, vãn bối đã sớm hồn phi phách tán, rớt, thiếp thân không dám khi sư diệt tổ, tuy nhiên diệu âm tiên tử phương. Pháp có chút quá mức, vãn bối vậy sao nhẫn tâm nhìn vào cầm tâm tỷ tỷ vạn kiếp bất phục, với tình với lý, tự nhiên muốn đem nàng tình huống. Nói cho cấp tiền bối cho tới hậu quả, vãn bối cũng chưa từng nghĩ. Tới, nàng này thanh âm càng ngày càng thấp. Mà lâm hiên thì nhìn chăm chú nàng xong mục, này phiên thuyết pháp. Xác thật phát ra từ phế phủ tuyệt không có nửa điểm dáng vẻ kệ cấm. Tiên tử quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ nhân vật yên tâm, lâm mỗ. Mặc dù bất tài, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm tiên tử bởi vì này sự mà. Đã bị mảy may thương tổn, ngươi cùng cầm tâm thân như tỉ muội cùng. Lâm mố cũng không cần xa lạ, như là không vứt bỏ, gọi ta nhất thanh. Âm đại ca. tiền bối nói quá lời, thiếp thân há sám như thế vô lễ. Thiếu nữ lại vội vàng lắc đầu. Tục ngữ nói trưởng ấu có thứ tự. Tu tiên giới bối phận cùng thực lực, càng là đối ứng, trước mắt khả năng không là phổ thông tu tiên giả mà là nhất độ kiếp, cấp mật lão quái vật, cùng cái đó ngang hàng luận giao bất luận tử na cái góc độ cũng có, chút không biết sống chết, nàng này khả năng không là như thế chăng, biết nặng nhẹ nhân vật đi, những ngươi khiếu được gọi là còn là tiên tử cảm giác được, Lâm. Mỗ thân phận không dám đương nổi ngươi xưng hô nhất thanh đại ca. Tiễn Bối nói quá lời, vãn Bối sao dám có này bất kính tưởng pháp. Thiếu nữ quá sợ hãi, theo sau một chút chần chờ mới rút cuộc cũ mà làm. Khai khẩu đại. Đại ca. như vậy mới được. Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia vừa lòng sắc theo sau tay áo bào phất. Một cái, nhất cái ngọc bình bay vút xuất ra ngươi nếu gọi ta nhất. Thanh âm đại ca, Lâm mố tự nhiên cũng muốn tống ngươi nhất kiện gặp. Mặt lễ vật, này bình tuyết hoa thanh lộ đan liền đưa. Cái gì tuyết hoa thanh lộ đan? Thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ngơ theo sau thanh tú khôn mặt thượng, xé. Sẽ... Thấy cũng che giấu không được lộ ra vui mừng nét mặt đến. Này dược đối với lâm hiên này dạng độ kiếp kỳ lão tổ, cố nhiên không? Có gì quá lớn sử dụng, nhưng đối với đồng huyền kỳ tu sĩ đến thuyết. Cũng là tha thiết ước mơ thánh vật. Huống chi nàng này tạp tại bình cảnh đã thật lâu, lại được cây này bảo. Vật có nhiều cơ duyên tái tấn nhất cấp, ngươi nhượng nàng trong lòng. Như thế nào không vui thích. Đối với Lâm Hiên lớn hơn nữa là cảm kích tự nhiên mà vậy cũng thân. Cận rất nhiều tái khiếu đại ca cũng không hiện được như vậy xa lạ. Này dạng kết quả đúng là Lâm Hiên tưởng muốn cảm nhận được thiếu nữ. Đối với chính mình thái độ biến hóa, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia. Vừa lòng sắc theo sau làm lại lần nữa khai khẩu thanh nhi, nọ diệu. Âm tiên tử đến tổt cùng là như thế nào nhân vật, nàng lai lịch ngươi? Cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Diệu âm tiên tử chính là thiên âm cung thái thượng trưởng lão một. Trong thâm cư cản suốt, nghe nói là một vị độ kiếp trung kỳ tu tiên. Giả cho tới mặt khác tình báo tiểu mùi tu vi quá thấp, không phải. Ta sợ năng nghe được. Thiếu nữ có chút ái náy khai khẩu. Nói câu này thật không có mảy may giả dối thiên âm cung Mặc dù giỏi Cả cái linh giới Nó cũng là có thể bài danh trước ngũ quái vật to Lớn Nghe nói độ kiếp hậu kỳ siêu nhiên tồn tại Liền không ngừng nhất cái Cho tới còn lại độ kiếp cấp bậc thái thượng trưởng lão Đến tột cùng Có mấy cái người Lại há là chính là nhất đồng huyền cấp bậc đệ tử Khiến cho rõ ràng Cho nên nàng này cung cấp tình báo, không có khả. Năng có cớ nào kỹ càng tỉ mỉ, đó cũng là tình có thể tại chỗ. Tuy nhiên lâm hiên nghe xong trên mặt nhưng không có thất vọng sắc. Ngược lại có vài phần như chút được gánh nặng nét mặt hiện lên suốt. Ra, diệu âm tiên tử chỉ là nhất độ kiếp trung kỳ lão quái vật, nọ chuyện. Này, đáp so với chính mình ban đầu dự tính, hoàn hảo làm được nhiều hơn Mới đầu, Lâm Hiên lo lắng nhất chính là diệu âm tiên tử, chính là thiên âm cung hai vị độ kiếp hậu kỳ đại trưởng lão chung nhất cái. Nói vậy, có khả năng liền thật sự hỏng bét. Mặc dù dĩ Lâm Hiên tính cách vô luận như thế nào cũng sẽ không có. Buông tha cho vừa nói coi như đem tam đại yêu vương, tam đại tán tiên. Đồng thời đắc. Tội một lần cũng muốn cứu chính mình lão bà, nhưng không quản như thế nào, năng lực thiếu một chút lực cản, luôn tốt. vẹn vẹn độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, đơn lẻ dĩ thực lực đến. Thuyết, chính mình còn có thể đủ đối phó. Nhưng tưởng muốn cứu cầm tâm thoát ly nguy hiểm, nhưng không có đơn. Giản như vậy, ái thây khẳng định là tại thiên âm cung tổng đà thực lực của mình, mặt. Dù không hãi sợ diệu âm tiên tử, nhưng tưởng muốn sông thiên âm cung. Này dạng long đàm hổ huyệt, lại còn kém được quá xa. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, này sự không nên lực địch vẫn còn. Phải nghĩ biện pháp trí lấy. Lâm Hiên khả năng không là xúc động tu tiên giả, sau một lát, đã tưởng. Tốt lắm đối sách. Cũng may này sự không cần phải gấp. Nghĩ đến nhất thời chỉ chốc lát, nọ diệu âm tiên tử cũng sẽ không đổ thiên kiếp, cho nên cầm tâm tạm thời hẳn là an toàn. Chưa xong còn tiếp, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.